Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cậu bé chố mắt nhìn Hồng Thoa rồi la lên Sao kỳ cục vậy chứ? Hồng Thoa vòng tay ôm cậu bé vào trong lòng hỏi Được rồi, để cô từ từ rồi kể cho cháu nghe Cháu còn bé quá chưa có hiểu được đâu Chúng ta đi gặp mẹ của cháu nhé Cậu bé ngoan ngoãn xào vào lòng của Hồng Thoa Nhìn cậu tắt thèm thường được một người mẹ ôm ấp từ lâu Hồng Thoa vút tóc của cậu ta rồi hỏi Vậy em tên là gì? Bé Hai là bé 2. Ờ, bé 2 bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 4 tuổi. 4 tuổi mà trông bé Hai lớn quá đi. Bé Hai cười khúc khích, dụi đầu vào ngực của Hồng Thoa. Mẹ bé Hai cho bé Hai ăn nhiều bánh lắm đó. Cô kể chuyện đi. Hồng Thoa gật đầu, nàng từ từ kể những cái hành động bỉ ổi của chồng mình cho bé Hai nghe, nhưng nàng để ý, hình như cậu bé này chẳng có hiểu gì cả. Trong khi nàng nói, cậu ta nghịch ngợm trước nút áo trên ngực của nàng, không biết là không cần thiết làm như vậy nữa. Hồng Thoa nói qua loa cho xong rồi hỏi: "Bé Hai làm như thế nào để nói chuyện được với má?" Bé Hai cười hi hí rồi trả lời: "Thực sự thì em không có nói với má câu nào hết, có người cho tiền má em, rồi em mới nhập vô xác của má em cho người ta sợ thôi." "Hả? Thế con nói chuyện với người đó hay không?" "Không phải em nói mà má em nói." Vậy thì thường thường má em nói cái gì với họ? Thì người ta hỏi cái gì? Má em nói cái đó." Hồng Thoa phì cười. "Má em biết cái gì mà nói?" Bé Hai cũng cười khúc khích. "Má không biết thì cô 7, chú 7 nói giúp." "Ơ? Bộ cô 7, chú 7 nào đó biết hay sao?" Bé Hai không trả lời câu hỏi của Hồng Thoa mà hỏi lại. "Bộ họ không biết hả?" Hồng Thoa cười lớn hơn. "Làm sao mà cô biết được?" Hay là chúng mình tới gặp má của bé Hai đi." Bé Hai lắc đầu rồi nói, "Bây giờ thì chưa được đâu, phải tới gần tối má em mới kêu em về." An nói, "Thì chúng mình cứ tới nhà má em chơi cho biết, có sao đâu." Bé Hai gật đầu. Cả ba dắt tay nhau rời khỏi nghĩa trang. Đi được một lúc thì thấy có chiếc xe hơi chạy ngược về phía của trung tâm thành phố. Bé Hai nói, "Chúng mình nhảy vào cái xe kia đi, đi cho nhanh nhé." Hồng Thoa và An Cùng đồng ý, cả ba nhảy vào trong chiếc xe đang chạy. An hỏi, từ hồi nào tới giờ, em di chuyển bằng cách nhảy vào trong xe của người ta à? Bé hai cười, lúc lâu lắm rồi em không có biết, cứ đi bộ hoài. Chứ có bữa chui vào một chiếc xe hơi chơi, nó chạy làm em hết hồn à? Nhưng sau đó thì không có thấy làm sao cả. Từ đó em đi đâu, cũng nhảy đại vào vô xe của người ta cho nhanh. Xe tới một ngã tư, vẹo trái, bé hai liền la lên. Chúng mình đổi xe đi." Nói xong, cậu bé không có chờ ai trả lời, nhảy sang một chiếc xe chạy ngay bên cạnh. Hồng Thoa và An theo chân của cậu bé liền. Cứ như thế, mọi người đổi xe này qua xe khác cho tới khi bé Hai nhảy xuống bên lề đường, mỉm cười chỉ vào một khu chung cư rồi nói: "Nhà má em ở chỗ đó đấy." Hồng Thoa mỉm cười nói: "Em thường hay về nhà bằng cái kiểu này lắm hay sao?" Bé Hai lắc đầu: "Không phải đâu." Thường thường thì em ở luôn với má em. Thỉnh thoảng lắm em mới trở về nghĩa địa coi xem có ai tới không hay thôi. Như vậy bữa nay may mắn anh chị được gặp em đấy hả? Dạ, cũng lâu lắm rồi em mới lại được nói chuyện thoải mái như thế này đấy. Thế từ trước tới giờ em không có bạn bè gì hay sao? Có chứ, nhưng chỉ được ít lâu là mọi người lại đi hết. Em cũng chẳng biết tại sao nữa. Em có đưa ai về nhà bao giờ không? không có ai thích theo em về nhà má em đâu. Ờ, tại sao lại vậy chứ? Ở đó ồn ào, không thích hợp với họ. Hử? Em có thể ồn ào được không? Dạ có ạ. Tại sao em ở đó được? Bây giờ thì em quen rồi. Thế lúc em mới chết thì sao? Ừm, cũng khó chịu lắm. Bởi vậy em lại hay về nghĩa trang hoài, nhưng sau này cũng lười biếng nên cũng không đi đi về về nữa. Nói tới đây, bé Hai đi tới một căn chung cư Ở ngay tầng trệt, phía ngoài cửa An nhìn thấy ngay một tấm biển nho nhỏ để mấy chữ cậu hài trạng trên một tấm gỗ vuông vắn có màu sơn đỏ chót. Cả ba xuyên tường đi vào bên trong nhà, chiếc ban thờ thật lớn đắt choáng ngay ở chính giữa nhà, cốt tượng to như một đứa trẻ lên 3, rồi xếp bằng trên tòa sen. Nhưng nhìn kỹ thì không phải là tượng Phật, vì khuôn mặt của bức tượng như một đứa trẻ còn nít vậy, lại đang ngậm miệng cười nữa. Hai tai thì có đeo bông hột xoàn lấp lánh. Cướm tay. Tài... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net